Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hello tác giả Nam cun Nam cun cho anh một vài tác phẩm đi em Dạo này anh thấy em lười ghê Nam cun Hello Quyền Nguyễn trình phát của Youtube Đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đỡ lát Má. Giật hết cả cái này ở mình cài cái thông báo hiện hình tặng sao rồi sao nó không hiện, nó không nó không báo tặng ta. À một lần nữa xin mến chào các cô các chú các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Ngã Tốn và Fanpage Truyện đêm quê. Xin thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay à A Tốn xin phép gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn tại vì lâu lâu chúng ta không có đọc truyện ma làng quê. Cho nên là hôm nay chúng ta À, đến với một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả An Yên à, một cái câu chuyện ma nó rất là thú vị mang tên là oan hồn mẹ chồng gây mấy cô con dâu nghe mà trột dạ nghe để ủng hộ tác giả ở mà mình cũng cũng làm việc cái này qua ất minh việt toàn mình cũng chưa liên hệ với được với tác giả luôn OK, à, chúng ta sẽ chắc là chúng ta sẽ còn đến với tác giả An yên qua nhiều chuyện nữa, cho nên là các bạn cứ yên tâm, mình sẽ dần dần uh, giới thiệu các bạn uh, với An yên để các bạn tiện tương tác. Bạn nào có kết bạn với tác giả An yên thì các bạn có thể uh, tác tên tác giả vào đây để tác giả cũng có thể nghe xem là chuyện của mình qua giọng đọc của Tuấn thì nó như thế nào. <cười> Và để ủng hộ Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, uh, hãy tác tên những đứa hay sợ ma vào đây. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện ma làng quê ngắn oan hồn mẹ chồng Tác giả An Yên Sáu giờ tối ngày hôm ấy, bà Ngạc lật đật đưa từng bước chân khó nhọc trên triển đê, nhắm hướng ngôi làng cách đây chừng một dặm mà cắm cối đi tới. Tết trời mùa đông lạnh đến thấu da thấu thịt, làm mỗi bước chân của bà lại thêm nặng nề, vì cơn mưa phùn quái ác, làm cho mặt đường lầy lội như đổ mỡ. Bà Ngạc ngã dối dội mấy lần, lớp áo mưa làm bằng mấy tấm lá cọ, Đã dính bê bết bùn đất, loang lổ cả một mảng. Hơi lạnh luồn qua manh áo nâu sờn cũ, làm cho bà cụ dùng mình hắt hơi liên tục. Cái gậy dò đường bằng thứ gỗ tầm vông đã cũ bóng tấn lên khua khoáng loạn xạ. tựa hồ như sức gió lồng lộng trên triển đê, có thể làm cho bà cụ loạn choạng mà ngã bất kỳ lúc nào. Bà ngạc bặm môi, sốc lại cái gối to như là cái nôm cá. Được đan bằng tre Mà giả bước nhanh hơn Cơn mưa phùn càng lúc càng nặng hạt Nếu như mà không nhanh tìm đến ngôi làng này Có khi bà cũng chết Ở trên đê chứ chả chơi Sau một hồi dò dẫm Bà cụ ngạc sung sướng Khi đã thấy cánh cổng làng hiện ra trước mặt Cây đa cổ thụ với tàn lá lớn Chỉ còn chơi những cành khẳng khiu. Cổng làng siêu vẹo Đã sụp mất một mạng Tường rào đổ ụp. Làm cho đám cỏ dại thi nhau mọc ôm tùm Trong cái khung cảnh mưa gió Lại tăng càng tăng thêm Độ cô tịch âm u Giờ này Con đường độc mọc dẫn vào làng Chẳng có ai qua lại Ở hai bên đường Dãy hàng quán Và sân nhà mọc san sát Những tấm cửa gỗ đóng im lìm Vài cái đèn le lói Đặt ở trên mái cổng Cũng lụi tàn như muốn tắt giờ này có mà cho tiền cũng chẳng ai dạy gì mà mò mặt ra hứng cái lạnh đến tím tái đến bật cả máu môi máu miệng ra như thế. thế nhưng bà lạc ngạc vốn là một lang y xui rủi làm sao đúng lúc cứu người thì tủ thuốc lại hết mấy vị quan trọng vì lẽ ấy mà bà chẳng ngại ngày mưa rét khoác áo tơi đi ngay không nề hà gì cả. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện